Viên trưởng ấp thở nhẹ ra một hơi Có thầy Hương Quảng tới thì mọi việc giải quyết dễ dàng hơn Hương Bộ Thân tươi nét mặt chờ Hương Quảng đi đến gần Mới dơ một tay lên chào thân mật Chào thầy Hương Quảng May quá có thầy tới thì việc này mới êm cho Đây là thằng ăn trộm gà của tôi tôi bắt được quả tan rồi Hương Quảng Tùng đã tới nơi liếc xéo mắt về phía hòa Rồi đưa tay bắt tay Hương Bộ Thân Tôi không về ông Hương ra tới ngoài này. Hồi nãy tôi mới ăn cơm xong Thì thằng phó Hương quảng xía chạy hào hãnh về cho tôi hay Là ông Hương bổ bắt được thằng ăn cắp gà rồi. Nhưng thằng đó là quân ngang ngược Đầu bò đầu bú trước kia trong làng Đã không tuân lệnh nhà chức trách Mà còn ngang nhiên chống cự lại nữa. Thằng đó là thằng nào ngang tàn quá đổi vậy ông Hương Nó tưởng nó có học Tây học U Rồi nó làm trời ở đây được sao Tôi ghè nát đầu nó ra đó chứ. Hương bộ thân sĩ sỏ và mặt quà Nó là thằng Hoàng Cháu của tôi đây nè Nãy giờ Hương Quảng Tùng giả bộ không biết Hoàng Để mắng đổng chàng một hồi Nay nghe Hương Bộ Thân nói như vậy Mới từ từ quay mặt lại Đưa mắt nhìn Hoàng từ trên đầu xuống chân Ngược lại như vậy đôi ba lần Hương Quảng Tùng làm ra vẻ sững sốt Ủa thằng Hoàng ở đây mà Nó cũng là người làng à Tôi lại tưởng dân ba đầu sáu tay Ở nào ở đâu chứ Ê Hoàng Chuyện gì vậy mày Hòa cười lạc Không có chuyện gì hết Sao lại không có chuyện gì Ông Hương đây nói mày ăn cắp con gà nồi của ổng mà Mày lại không tuân lệnh Phó Hương quản Xía Và tính đánh lại nó nữa Mày có ăn học Tất cũng biết chống cự lại một viên chức nhà nước Đang thi hành phân sự Thì tội phải thế nào không Trước hết tôi không có bắt gà của cậu bộ thân Mà cậu ấy nhất định đổ tội cho tôi như vậy là không đúng sau nữa tôi không có tội tình gì Mà phải tuân theo lời một anh Phó Hương Quảng Vì thiệt ra thì chức Phó Hương quản Chỉ là một chức hàm hữu danh vô thực Của làng cử cho anh xía Để cho thầy Hương quản có người sai vặt vậy thôi Chứ ảnh quyền hành gì mà quát nạt Đôi bắt bớ người ta Ảnh làm sái phép Tôi thưa quận ảnh ở tù chứ phải chơi sao Hương Quảng Tùng cười gần Hừ, Mày giỏi lắm Mày muốn hâm lại tao phải không Tôi có phải làng đâu mà hâm he ai Phải thì thôi chứ Làm bức người ta quá đâu có được Tao làm đúng luật Không hề xử ép ai Ông Hương có mất con gà nồi, chi hô lên cả làng đều hay hết. Bây giờ ông Hương bắt được tên trộm gà như thế nào? Phiền ông Hương thuật lại từ đầu chí đuôi cho tôi nghe, để tôi xử cho. Hương bộ thân liền kể lại từ lúc ông Sa Đồng thấy Hòa năng lượm xương gà để thủ tiêu, cho tới lúc Hòa chống cự với Phó Hương quản Xía và nói ngược lại với viên Chủ ấp. Xong rồi Hương bộ thân tiếp lời. Nó không bắt gà tôi, nó thủ tiêu xương gà làm gì? nó phải có ăn chia thịt gà với tụi chân trâu mất dạy kia, nó mới giấu giếm che chở cho tụi đó chứ. thầy hương quảng làm việc này cho ra lẽ dùm tôi. hương quảng tùng nhắc lời bảo, được rồi, ông hương để đó cho tôi lo cho. thằng phó hương quảng xí đâu, tao biểu chút coi. dạ, thầy hương sai tôi việc chi? mày đi với ca tuần lắm kiếm bắt hết bọn chân trâu về nhà làng cho tao, đừng để thoát một đứa nào nha. tao chối tụi nó lại phơi nắng một ngày. Thử coi tụi nó có khai ra đứa bắt gà không cho biết Còn thằng phó xã tâm với thằng trùm nhi đâu Dạ bẩm có tụi tôi đây Tụi bay lượm hết các tam vật chung quanh đây cho tao Hương Quảng Tùng truyền lệnh gian rân như một vị tướng quân xuất trận Lũ tai sai của ông ta ứng tiếng lên hầm hổ sách dậy ra đi tưởng chừng sắp bắt được một đám cướp to nào Quà thấy vậy tái mặt lại Chàng dư hiểu bọn tai sai kia chiến trời có một dịp như vậy để húng hiếp dân lạnh Làm cho to chuyện ra mà thừa nước đục thả câu Bọn chân trâu vì muốn thết đại chàng Nên mới dụng giải bắt làm gà của cậu bộ thân Giờ đây chúng sắp bị hương bộ thân trả thù Chàng đâu nở tỏa thị điệm duyên được Hơn nữa chúng đều là bọn con trẻ Đứa lớn hơn hết thì chỉ có 15 tuổi Chi cho khỏi non lòng nhẹ dạ Trước những lời hâm he quát tháo của làng Mà khai ra những lời bậy bạ Có hại tới tiếng tâm của điều thì thật là khổ cho nàng Và quyết định cách nhanh chóng Khoan đã Mấy người khỏi đi đâu hết Thầy Hương Quảng Thầy kêu anh xía và ca tuồng lắm trở lại đi Chính tôi bắt gà của cậu bộ thân Bọn chân râu không can dự vào Hương bộ thân thấy hòa nhận tội Mừng rỡ nói với Hương Quảng Tùng Nó chịu nó bắt gà tôi rồi Thầy Hương Quảng à Không về có thầy thì việc gì cũng êm hết Hương Quảng Tùng đắc ý cười to ha, Nó biết tôi sẽ truy ra được thằng ăn cắp mà Trộm cướp khắp trong làng dầu cho có bí mật tới đâu tôi cũng bắt được ráo nào huống hồ là thứ ăn cắp vặt này Ê thằng Phó Hương Quảng Xía trở lại đi mày Thằng ăn cắp gà nó đã nhận tội rồi Phó hưng Quảng Xía lỡ một dịp ra quay với bọn trăng trâu lầm bầm nói Thằng Hòa nói có một tiếng mà thầy Hương Quảng tha hết cho bọn trăng trâu Thành ra mình lỡ một dịp làm quay với sớm làng Phải chi mình bắt được tụi nó trói lại rồi đi kéo đi một dọc cho thiên hạ thấy ngán chơi Hương Quảng Tùng bảo với bà: Tao khen mày như vậy mới anh hùng Dám làm dám chịu Đừng để liên lụy với ai Thôi mày theo mà đi về nhà làng Hoàng lặng lặng bước đi Bọn Phó Hương Quảng xí và Ca Tuần Lắm Cầm gậy đi theo hai bên Như vừa bắt được một tên trái phép nguy hiểm gì vậy Khi đoàn người vừa vào đến đầu sớm Tin ông Hương Quảng bắt được tên ăn cắp gà Của Hương bộ thân Đã được loan truyền đi khắp nơi Và những đàn bà trẻ con súng lại Xem mặt kẻ táo gan đó Ban đầu người trong xóm nghe nói Hương Bộ Thân bị mất cấp con gà ôm mã lại Thiên hạ thì thầm bàn tán với nhau Cho rằng chắc một tay chơi gà chọi nào đó ở xa Vẫn thèm thuồng có gà nội khét tiếng của ông Hương Bộ Nên mới thuê người bắt lén để trừ bớt một địch thủ đáng ngại Ở trường gà sau mùa lúa tới Nhưng khi họ trông thấy kẻ nhìn nhận bắt gà của ông Hương lại Là một thanh niên quen mặt trong làng Họ ngạc nhiên vô cùng và hỏi nhau Ủa sao lại là chú Ba Hoà con của ông Năm chú đó nghe nói làm thợ máy trên Sài Gòn, về ở đây hồi nào mà dính về việc lôi thôi như vậy? chắc thầy Hương Quảng bắt làm sau đó chứ? chú nhỏ nó hiền lắm, lại có hiếu với cha. Hương Quảng Tùng thấy Thiên Hạ chỉ rõ sầm xì về mình, tưởng là họ phục tài của thầy lắm. có mặt thầy, làng trên sớm dưới mới được yên ổn làm ăn và bất cứ việc phi pháp, trái luật nào, giàu lớn dầu nhỏ đều được một tay thầy khám phá cả. thầy liền gỡ quay súng máng trên dây xuống và cầm khẩu súng nơi tay. Như thể đang áp tải một tù phạm quan trọng Thầy khoái trí thầm trước những cặp mắt đen nháy Đầy vẻ kinh nhạc và lo sợ Của những cô thiếu nữ đứng bên trong dậu nhìn ra Hòa đang cúi đầu đi ở phía trước Thoáng thấy cử chỉ khác lạ của Hưng Quảng Tùng liền dừng bước và quay đầu nhìn trở lại Hưng Quảng Tùng đưa tay Đẩy nhẹ da chàng Ủa đi đi chứ Dừng lại đây làm gì Hòa khẽ hất tay thầy Hưng Quảng ra Thầy đi lên trước Để theo sau thầy Quý đâu có đường vậy mày Bộ tao là phạm tội sao phải đi theo sau mày Vậy tôi đi ngang hàng với thầy Hương Quảng Tùng lắc đầu bảo Không có phép như vậy được Mày là kẻ có tội Còn tao là chức việt làng Thừa hành lệnh quan biển lý mà hành động Thì không thể nào mày được phép đi ngang hàng với tao Bình thường kìa Dân làng còn không dám đi ngang hàng với tao nữa Muốn hồ mày là một tội phạm Tội phạm gì Tội ăn cắp gà chứ tội gì Mày về tới đây rồi muốn nói ngược hả Hoà cười lạc Tôi không nói ngược, nhưng thầy không được đối xử với tôi như một kẻ cướp, hay là tên tội phạm nguy hiểm. Dầu tôi có nhận là đã bắt con gà của cậu bộ thân, tội giả ấy cũng không đến nỗi bị áp tải một cách rùm ben, hùm hổ như thế kia. Phó Hương Quảng xía cầm gậy xong tới, bảo với Hương Quảng. Nó muốn kháng cự lại quay quyền thầy Hương Quảng, tôi đập quỷ gói nó xuống, rồi đôi đầu nó về làng mà còng cho nó một đêm cho nó biết tay. Nó tưởng nó ngon à, nó bảnh lắm heo. Ngon bảnh gì mà đụng tới thầy Hương Quảng cũng bị nát xương như thường Xe anh ra, tôi không nói chuyện với anh Tôi không bằng lòng để cho ai áp giải tôi đi như một tên tù vậy Và chỉ có thế mà thôi Hương Quảng Tùng cười gần Mày nói thiệt phải không quà Tôi đâu có nói chơi với thầy Thiệt mày không chịu đi hẻo Mày dám cãi lệnh tao thay quyền quan biển lý bắt mày hẻo Tôi bằng lòng đi theo thầy Với điều kiện thầy phải biểu bọn tay sai của thầy quăng bỏ hèo gậy Và dạt ra phía sau hết Và thầy cũng không cầm súng trên tay vậy Thầy làm như vậy để chi? Không lẽ để ra quay với dân chúng? Tôi là người làng, không trốn tránh vào đâu cả. Hà tất thầy phải áp dụng biện pháp để phòng vô ích. Hơn nữa, dầu tôi có tội bắt gà của cậu vô thân. Tội đó cũng nhỏ mà thôi. Hương bộ thân cãi lại. Tội ăn trộm mà là nhỏ à? Ai nói với cậu là tôi ăn trộm gà của cậu? Cậu có thấy tận mắt tôi dạch rào chung vào giường nhà cậu để bắt gà hay không? Nếu có thấy, sao cậu không tri hô liền ngay khi ấy? Bị Hòa hỏi giận lại Hương Bộ Thân nghẹn học dây lâu mới nói Bây giờ mày chối để chạy án hả Gà tao nhốt trong bội à Để ngoài vườn cho thấm xương Không lẽ nó tự dỡ bội mà chạy ra đồng cho mày bắt ăn thịt <cười> Cậu mất gà Tôi nhận là có bắt gà đó làm thịt ăn Bấy nhiêu đó đủ để cho tôi bắt đền gà của cậu rồi Cậu còn chưa cho là đủ hay sao Tôi gọi cậu bằng cậu Sao cậu cứ cố tình ghét mãi tôi về tôi ăn trộm Mà cậu cũng hiểu là không bao giờ có Nếu không phải là mày à Tại sao mày che chở cho bọn chăn trâu khốn nạn kia hoài vậy? Cậu không cần hiểu nguyên do Cậu chỉ biết một điều à Bọn chăn trâu đó nghèo đói Không có tiền đền gia cho cậu Còn tôi thì có thể thường bồi được cho cậu Như vậy cậu còn muốn lôi kéo tới nhà làng Chi cho rùm beng câu chuyện lên Bà con mình dễ giải quyết với nhau mà Nghe Hòa nói vậy Hương bộ thân cũng muốn tính êm việc cho rồi Nhưng ông ta lại ngần ngại E Hòa không giữ đúng lời nói Hương Quảng Tùng thấy hai đàn có thể dàn xếp êm thấm với nhau liền lắc đầu tỏ ý không tán thành. Ông Hương, tôi nể ông nhưng việc này không thể tính em xuôi như vậy được. Nếu tôi chưa hay thì hai đàn hòa giải thế nào cũng xong. Nhưng bây giờ có tôi can giữ đến thì nội vụ phải được đưa tới nhà làng phân xử hắng hồi. Ngoài tội bắt trộm gà của ông Hương, thằng Hoa còn có tội xúc phạm tới quan quyền của tôi nữa. Hoa mỉm cười hỏi lại Hư Quảng Tùng: Hơ, Tôi xúc phạm quan quyền của thầy hồi nào? Mày di lệnh tao tức là mày khinh rẻ sớm làng. Và không còn xem ai ra gì hết. Mày đừng tưởng có ăn học, rồi tao không dám làm gì mày. Tao nói cho mày biết, gặp phải đứa khác, tao đã đập cho bể đầu, Rồi trối lại mày giải về nhà diệt rồi. Tao hỏi mày một tiếng cho mày có chịu theo tao về nhà diệt không? Có bao giờ tôi bảo là không đi theo thầy, Nhưng tôi chưa phải là kẻ phạm tội, Tôi không để thầy áp tải tôi như kẻ cướp vậy. Thầy dẹp hết súng gậy đi, thì tôi sẵn sàng theo thầy, Dầu lên tới quận tới tỉnh cũng được. Từ hồi nào tới giờ tao chỉ ra lệnh cho người ta Tuân theo răm rắp Chứ chưa hề thấy đứa nào ngang ngược Đặt trở lại điều kiện cho tao như là mày đây vậy Mày làm cho tao mất thời giờ quá Thôi đi về nhà làng cho mau Thầy hương quảng sôn giai hòa Nhưng chàng vẫn đứng im Thầy nhìn vào gương mặt cương quyết của chàng Nhíu mày và quát khỏi Mày kháng cự lại tao hả Thầy dẹp súng đi tôi mới tuân lời Tao không dẹp Mày lôi thôi Tao bắn mày à Nói xong hương quản tùng chỉ mũi súng về quà Mấy người đàn bà con trẻ đứng gần đó thấy vậy Sợ hãi chạy gian ra Bọn hương bộ thân Phó hương quản xí cai tuần lắm Nhân dân cũng tái mặt bước luôn về phía sau Quà cười to ứng ngược ra Thầy cứ bắn đi Mày dám thách tao đó hẻo Mày là gan trời mà Ai mà dám thách thầy hương quản Thầy có quyền bắn người ta Nhưng cái quyền đó phải tùy lúc tùy trường hợp Chứ nhà nước không phải phát vỏ khí cho thầy Để thầy bắn bừa dân chúng như vậy đâu Tôi không phải giang phi, tặc đạo nguy hiểm gì Để cho thầy dỡ súng ống ra nói chuyện Và hết thảy bà con cô bác ở đây sẽ làm chứng cho tôi Nếu tôi đâm đơn kiện thầy Hương Quảng Lạm dụng quyền thế và võ khí mà hiếp bức tôi Hương Quảng Tùng tưởng ra quay cho quà sợ Không về chẳng biết được như vậy nên lỡ trớn mà không biết phải làm sao Dĩ nhiên thầy hiểu hơn ai cả về quyền sử dụng súng ống của mình Khẩu súng tượng trưng cho quyền hành của thầy Xong đâu phải mỗi lần tức giận lên là bớt cò ẩu sĩ vợ dân làng được Thầy bỗng dưng bị kẹt vào một tình thế Tiến không được mà lùi cũng không xong Dân làng còn xem thầy ra cái thái gì nữa Một khi thầy nhịn nhục chịu thua quà Hương bộ thân vội tiến tới Bảo với Hương Quảng Tùng Thôi tha cho nó đi Thầy Hương Quảng à thương trời đánh thánh đâm như nó Bắn uổng đạn nhà nước chứ gì hư nó nhẹ tôi mà thách chứ Nó tưởng tôi không dám bắn hả Thôi thầy tha cho nó làm phước À kia rồi Có ông kê hiền tới Mọi người nhìn ra Thấy dưới rạng dừa có một ông lão thông thả chống gậy đi đến Ông lão trạc ngoài bảy mươi Gầy còm và rau bạc phất phơ dưới cằm Tướng đi của ông thông thả Chậm rãi và có hơi đường bệ Ông đội một chiếc nón lá bao giải bố trắng Trên chót ngọn có cái vù bằng đồng màu vàng quách Và dây quai nón làm bằng một thứ giải nhiễu xanh Là thứ quai nón Chỉ để cho các bậc lớn tuổi Và có địa vị trong làng mới được mang Ông mặc một chiếc áo bà ba bằng lụa bèo Bâu cổ đứng Và có một hàng năm cái nút bằng chuỗi hổ mài Hình trái bí rợ có kết huy vàng Bên dưới ông mặc quần xá xì trắng Chân đi dài hàm ếch da vàng sậm tay ông chống một cây ba con bằng xương trăng Đã lên nước bóng ngà Đi phía sau ông là một cậu bé trạc 12-13 tuổi Ăn mặc quần áo giải sạch sẽ Đó là ông kế hiền tân Người được kính nể nhất trong làng Chức kế hiền không phải là một chức bên hành chánh Và ông không có thực quyền đối với dân làng Như mấy vị hương chức đương niên Nhưng ông là người cố cựu trong làng Chỉ đứng dưới ông Hương Quảng Đã đến tuổi sắp chầu trời Nên dân làng kính nể ông như một người có danh vọng Và quyền thế nhất làng Chức kế hiện là chức kế vị ở đình Khác giới chức vụ xem sóc Về hành chính của hương chức hội tệ song trong những vụ cúng quẩy Cùng là những công tác lớn trong làng Thì tiếng nói của những ông chức diệt bên đình Cũng là những tiếng nói đáng kể Người trong làng gọi các hương chức hội hương Để đối chiếu với danh từ hương chức hội tệ Hội thờ pháp thuộc Về việc hành chánh trong làng, tùy theo chế độ mà sửa đổi hay canh tân gì do ở quyền chánh phủ thời ấy. Xong về bên hương chức hội hương thì nhất thiết đúng y theo cổ lệ từ trăm năm trước truyền lại và không hề thay đổi gì cả. Bên hội hương lớn nhất là hương quảng, kế đó là ông kế hiền, ông sung biện, rồi sau đó là ông tiên bái, ông chánh bái, ông bồi bái, dân dân. Dưới những ông này người ta cử theo bên danh từ hương chức hội tề mà gọi là các ông hương cả nhì hương chủ nhị hương sư nhị hương trưởng nhị hương chánh nhị hương giáo nhị vân vân có thể những ông cụ hương cả cụ hương chủ trong làng sau khi mãn nhiệm kỳ và đã đến tuổi lão làng rồi thì nghĩ việc quan việc làng để lo gánh vác công việc bên đình cũng rất quan trọng đối với dân quê và được các hương chức hội hương cử cho giữ những chức vị quan trọng nhờ có vậy bên hương chức tuy không giữ quyền cai trị dân làng song cũng được mọi người khâm phục ông kế hiền tân Trước là Hương Cả, đã giàu lại có uy tín trong làng Nên được mọi người kính nể Người làng nhất là các cậu trai trẻ Có thể không phục ông chủ tịch hay là thầy Hương Quảng Lúc ấy đã đổi danh từ là quỷ viên cảnh sát Nhưng người ta vẫn quen miệng gọi theo chế độ trước Xong không ai là không tỏ lòng nể nang Đến công đức của ông kế hiền tân Ông này đứng dưới ông Hương Quảng một bực Mà lại được thiên hạ mến phục hơn Vì ông kia đã già quá rồi Và ít khi tiếp xúc với dân làng Ông kế hiền tân thấy thiên hạ lưu bu đứng ở phía trước liền bước tới hỏi Có chuyện gì vậy thầy Hương Hương Quảng Tùng lật đật dở nón chào ông kế hiền bẩm ông có chuyện gì đâu Ông bộ thân có mất con gà nồi Và tôi bắt được thằng Ba Hoà đây Đã ăn cắp con gà của ông bộ thân Vậy sao nó còn cự nữ không theo thầy về nhà làng Thằng này gan tàn và bướng bỉnh nhất làng Nó bắt lỗi tôi sao giải nó đi như giải tù Ông kế hiền tân nhìn về quà hất hàm hỏi Chú nhỏ này con của ai Hòa ngã đầu lễ phép nói Thưa tôi là con ông 5D Ông kế hiền tân nhìn sửng vào Hòa trong thấy chàng là một thanh niên mặt mày sáng láng Không có vẻ gì là một tên bệnh bãi liền ngạc nhiên bảo Ủa chú là con 5D Tức là rể út của ông Cai đó à Vậy thì chú với bộ thân đây đâu phải là người xa lạ Bộ thân nghe ông Kế Hiền Tân nói vậy Liền chấp hai tay xá và lơm phơm bảo Bấm ông Kế Hiền Nó là cháu kêu tôi bằng cậu Nó bất nhân và ngổ nghịch hết sức dám bắt con gà nồi cưng của tôi Mà làm thịt ăn với bọn chăn trâu Ông Kế Hiền hỏi lại hòa với giọng trách móc Chú em sao làm bậy quá vậy Chú em có học Tất phải hiểu rằng Mình chớ nên làm điều gì Mà mình không muốn cho người ta làm với mình như vậy Giặc chừng như chú em có con gà nồi cưng, bị người khác ăn cắp, chú em có chịu được không? Hơn nữa, người chủ gà lại là cậu của chú em. Hòa lễ phép nói với ông kế hiền. Thưa ông, thiệt tình tôi không có bắt trộm gà của cậu bổ thân, nhưng tôi thấy cậu cứ nhất định ghép chết tôi vào tội trộm gà, và toàn bắt luôn cả bọn trẻ trăng trâu để làm cho gia đình chúng phải điêu đứng khổ sở. Vì vậy nên tôi mới nhận lấy tội nọ. Nghe quà chối Hương Bộ Thân như dẫm phải ổ kiến lửa Nhảy động lên và xỉa sói vào mặt chàng Bây giờ mày muốn nói ngược nữa heo, Mày ăn thịt gà của tao Môi còn dính mỡ láng lứt kia kìa Sao mày dám chối mà không sợ thục lưới Tôi không chối có ăn thịt gà Nhưng con gà chết rồi tôi mới hay đó là gà của cậu Hương Bộ Thân lắc đầu không chấp nhận lời bào chữa ấy Mày nói như vậy mà nghe thủng lỗ tai sao Mày là đồng lõa hay chủ mưu việc bắt trộm gà của tao Mày mới giấu giếm che chở cho đứa ăn cắp Dù sao mày cũng hoàn toàn chịu hết trách nhiệm Tôi có chối trách nhiệm đó bao giờ Kế Hiền Tân nghe hòa nói vậy liền hỏi tới Chú em đã nhận lấy trách nhiệm Sao chú em không chịu theo thầy Hương Quảng Mà về nhà làng phân xử Thưa ông Kế Hiền Không phải tôi không muốn dân theo lệnh thầy Hương Quảng Xong là vì thái độ của thầy Hương Quảng Không được nhả nhận đối với tôi Tôi chưa phải là một kẻ phạm tội mà thầy lại áp tải tôi như, đối với một tên cường đồ thất nhân ác đức Khiến cho tôi không chịu được sự nhục nhã đó Lẽ ra thầy Hương Quảng phải mời tôi về nhà làng để hỏi hang cặn kẻ nội vụ Rồi nếu thầy thấy quả tôi là một tên có tội thiệt tình Thì thầy đối xử với tôi thế nào tôi cũng bằng lòng hết Hương Quảng Tùng biết mình đã hành động thái quá nên chưa tìm ra được lời biện hộ Chợt trong thấy phó Hương Quảng xía cúm nấm xá ông cái Hiền và nói Bẩm ông thằng này nguy hiểm lắm Xưa rày nó không nể nang phục lụy gì làm xã hết. Hồi nãy nó dám chống cự lại với tôi. Không xem phép tắc của làng mình ra gì hết. Nhưng mà nó nói cũng phải chứ. Mình đừng ý là chức diệp mà hiếp bức nó quá lẻ. Phó Hương Quảng Xía bị ông kế Hiền chỉnh lại như vậy. Còn chưa biết nói sao thì đã nghe Hương Quảng Tùng quát nạt lên. Mày lộn xộn quá. Dám phí vào chuyện người lớn. Mà việc gì mà tụi bay cầm gậy cầm heo. Như đi bắt ăn cướp vậy. Nãy giờ tao đi trước không thấy tụi bay làm ồn ào lớn chuyện như vậy Tụi bay dạy bỏ hết cây gậy đi không Hương Quảng Tùng nói xong thản nhiên mán súng vào dai Phó Hương Quảng Xí biết quan thầy của mình bị kẹt Nên đổ trút lỗi lầm trên đầu thuộc hạ Nên cũng phải gỡ mặt mài lại cho dân chúng bu đen ở bên đường làng Mà quay lại nạt nộ kẻ dưới tay Bây có nghe thầy Hương Quảng nói đó không Mà chưa chịu bỏ gậy xuống Có tao với thầy Hương Quảng ở đây Thằng Hòa trốn đi đâu được mà tụi bay phải làm hùm làm hổ như vậy cho nó sợ Phó Hương Quảng xí rầy rà bông khơi như vậy Rồi rút lui ra phía sau Kế Hiền Tân thông thả nói với Hương Quảng Tân Thầy Hương Quảng cứ đưa chú nhỏ này Về nhà làng để phân xử cho minh bạch Đừng lấy quai thế mà rúng ép người Nếu có cần đến bên chúng tôi Thì thầy Hương Quảng cứ cho mời đến bẩm ông Kế Hiền Việc này thế nào cũng phải nhờ đến bên Hương đình Chứng kiến cho vị ông bộ thân Đã có lời khấn thần hôm lễ thượng Hương Ông Kế Hiền gật đầu Và lặng lặng đi về nhà hương quảng tùng dắt quà tiến về phía nhà làng khi đi ngang trước cổng nhà hương bộ thân qua liếc mắt nhìn đám người đứng dưới cổng và nhận thấy trong số ấy có cả điều nữa chàng đội chừng điều sau khi nghe tin chàng bị hương quảng tùng bắt lo sợ cho chàng và nhờ bọn con sĩ giữ trâu cho nàng mà lẻn về nhà dò la tin tức điều đưa đôi mắt ái ngại nhìn người yêu vẫn hiên ngang đi giữa đám thủ hạ hương quảng tùng chàng còn cười tủm tỉm với nàng như thể gửi lời nhắn nhủ với nàng em đừng lo sợ gì cho anh hết Anh biết cách đối phó với họ Mặc dầu vậy đều cứ mãi hồi hộp lo sợ cho quà Nàng hiểu tánh nết khẳng khái của người yêu Chàng không miệng lưỡi nào mà khai ra kẻ cấp gà của bộ thân là ai Hơn nữa sự im lặng của quà là vì nàng Chàng không muốn cho bọn chăn trâu khai ra giữa làng Về trò chơi làm đám cưới giả giữa nàng và chàng Người lớn không hiểu được trẻ con Và tâm hồn của họ bị thực tế mài dũa hết những vẻ hồn nhiên thơ mộng Để mà họ có thể dễ dàng cảm thông được với lũ trẻ chăn trâu Còn trong cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới Và hay lấy phá phách thiên hạ làm một trò đùa Mà chúng ngỡ là vô hại Họ cũng không thể hiểu được Tại sao Điều và quà lại chiều lòng bọn con nít Để tham dự trò chơi đám cưới Nếu hai người chưa có tình ý gì với nhau Các ông làng như phần đông người có quyền hành nhất thời Sẽ không ngần ngại gì chẳng do tròn bóp méo sự việc Cho được quan trọng hơn, bi đát hơn Và có vẻ nghịch lại với quyền hành của họ hơn Để họ thẳng tay đập nhẹp xuống Tha hồ tắt oai tác phúc. Điều nghĩ như vậy mà lo cho quà Không hiểu chàng đối phó lại kẻ thù của chàng Một khi chàng đã lột vào bàn tay Không hề nương tha cho nạn nhân nào Nàng chờ cho đám người nọ đi qua rồi Cũng lót tót theo ra nhà làng Xem làng sẽ xử thế nào Hương Quảng Thình đưa quà về tới nhà rồi Bảo với Phó Hương Quảng Xí Mày giống trống mời làng tới họp cái coi Phó Hương quản Xí dội bước đến trái bên mặt Cầm lấy vùi trống và thẳng tay nện vào mặt trống ba hồi Và sau cùng nhịp thông thả ba dùi Vào giờ ấy là giờ cơm trưa Hay mới đầu giấc ngủ trưa của làng Các ông hương chức có nhà gần đó Nghe tiếng trống mời Nhăn mặt một cách quể quải Chà! Thầy Hương quản nể nang bộ thân quá Nhà giàu bị bắt có con gà Mà làm thể có cướp tới đánh làng vậy Trưa nắng như vậy mà khăn đen áo dài Tới hộp chịu sao cho nổi Người nghe tiếng trống mà phải hối hả đi riết đến nhà làng Trước hơn hết là trùm nhất và trùm nhì Chức trùm là chức của thằng mỏ trong làng Chức tuy hẹn nhưng tiền đài thọ tương đối cũng khá Khả dĩ nuôi sống được gia đình Làng của quà trong những dạo sau này Có đủ công nho dự chỉ cho tiền lương tháng của hai người trùm Nên làng đặt cho người lâu năm là trùm nhất Và người đến sau làm là trùm nhì Hai anh trùm này ngoài những việc sai phái vật dạnh của làng Còn phải chạy giấy tờ công dân của làng đến những nơi liên hệ Và truyền ra cho người trong làng biết những quyết định của ban hương chức đương niên Ngoài giờ làm việc ở nhà làng Họ còn bị sai phái về những công vụ bất thường khác Mà mỗi khi nghe chống đánh thì họ phải có mặt ở nhà làng Ngoài tiếng chống mời họp Trùm nhất phải nhớ mỗi khi chống đánh hai dùi một nhịp là để gọi mình Còn hai dùi hai nhịp là để gọi trùm nhì Một hồi chống điểm thêm ba dùi là cách mời họp tất cả hương chức Và khỏi cần căng giận trùm nhất về trùm nhì Cũng hiểu là hệ hương chức hội lại đủ ở nhà làng Là phải có họ ở đó để nhờ sai phái Nhà trùm nhất ở cách đó non trăm thước Trong một hẻm nhỏ Trùm ta đang ngồi rung đùi bên mâm đồ nhậu thô sơ Với nửa trái xoài sống và ba con dế Bằng chư ngón tay cái Đã được dồn đậu phộng lăn bột chiên vàng khớp Vừa mới vớt trong chảo mỡ ra Anh hít một hơi để thưởng thức mùi thơm của món ăn Và toan đưa ly rượu đế lên hớp một ngụm mở màn cho buổi nhậu nhẹt khoái khẩu Anh chợt nghe tiếng trống hộp làng, ngưng tay cầm rượu Bành môi tỏ ý bất bình và liêm diêm đôi mắt lem nhem Để ngẫm nghĩ xem có nên ngồi nán lại không Anh nghe tiếng rọt rẹt bên vách và thoáng thấy hương nhất ở nhà kế bên Đang cầm áo dài đen phóng bước ra ngõ Anh vội dớ tay lấy cái áo máng trên vách Nóc sơ một ngụm rượu và bóc lấy một con dế nóng hổi bỏ vào miệng Vừa nhai trận trạo vừa thổi phù phù cho đỡ nóng lưỡi Anh Phóng bước theo Hương Nhất Sợ em mình tới muộn sẽ bị mấy ông làng khó tánh rầy la và phân bì Anh chạy theo bắt kịp được Hương Nhất Thì chú Hương này quảnh mặt lại nhăn nhói như thể phàn nàn Chà đồn này việc làng mê mê héo anh Trùng Bực mình vì sự lập công của chú Hương nọ mà mình mất dịp nhậu ngon Trùng Nhất cũng sỏ ngọt lại một câu Ừ việc làng mê mê mà mình có chức phận Có phải làm chốc da lưng ra cũng còn được Miễn có gia dế trong làng Dầu hèn cũng thế Hẹo chú Hương Chú Hương làm lơ rảo bước thêm nhanh Trùm nhất cũng cố đuổi theo Anh tuy không ưa sự sốt sắn quá lẽ Của chú Hương có danh và thực này Xong trong bụng cũng thầm khen tài lợi dụng Của các hương chức trong làng Cố ý lấy chút đỉnh hư danh Để cho có đông người sai vật Và cùng chung gánh vác việc làng Trừ những hương chức đương niên ra Làng còn có những chức việc không hưởng thù lao Không có quyền lợi rõ rệt gì cả mà chỉ làm việc không công để được có danh giá trong làng mỗi hương chức hội tệ nhóm họp một lần để bàn những việc quan trọng trong làng và xét xem trong số dân làng ai có đủ điều kiện để ra giúp việc cho làng không điều kiện rất giản dị những ai hiền lành có chút đỉnh ra thế đều được làng mời vào giữ những chiếc việc nho nhỏ trong làng để gọi là có chút danh giá với làng sớm một miếng thịt làng bằng một sàn thịt chợ Cái danh giá được hưởng soi thịt của làng đủ khiến nhiều người được hãnh diện rồi. Và vì thế có nhiều người bỏ tiền ra mua chức, dầu những chức ấy chỉ có trong làng nhìn nhận mà thôi. Trong những đại công tác như phải cất chùa, cất đình, có làng thiếu công nho để thực hiện nên phải xin phép tỉnh trưởng bán những chức hàm như chức hương cả nhị, hương chủ nhị, hương sư nhị, hương trưởng nhị, vân vân. Mỗi chức bao nhiêu tiền mà người ta gọi là hương mua để cho dân chúng vui vẻ đóng góp vào việc công ích ấy. Năm ngoái trong kỳ tu bổ định chùa trong làng, các chức hương mua đông quá đến nổi hết cả tên đặt, làng không còn đặt thêm tên nữa mới dùng chữ hương không để đặt cho mấy người sau cùng và đóng ít tiền nhưng được cái quá xúc xắn góp công lao sức lực giàu. Vì thế chú Bảy chài là người hiền lành, tự nhỏ đến lớn chuyên đi làm mướn và chài cá dưới sông để sanh nhai. Mới năm rồi, cố gắng làm mới cất được một chọi lá trong hẻm nọ để che mưa nắng. Có nhà ở, có công ăn, việc làm, sanh sống là có đủ điều kiện để được làm khuyến khích. Việc ra giúp đỡ việc làng cho được nở mày, nở mặt như người ta và khỏi phải bị kẻ khác xem mãi là dân đen khố rách. Chú bảy chài đóng góp một ngàn đồng bạc, vào việc nghĩa và ráng chạy tiền sắm được một cái áo dài, một cái khăn đóng để ngày ngày chú ra là làng, nhấm lửa đun nước chăm trà cho các hương chức và chịu dưới quyền sai vặt của mấy ông này. Ai sai biểu gì chú cũng làm hết. Cuộc đời cần cụ và những nại của chú đã quen rồi Qua những năm dài chú phải đổ mồ hôi sót mắt Làm công cho kẻ khác Nên chú rất tự hào là bây giờ Chú già nửa đời người rồi Mới thoát khỏi cảnh tôi đòi ấy Mà có được chút danh giá trong làng Mỗi khi chú mặc áo dài ra làng Chú được mấy chị đàn bà Mấy chú trai trẻ chào hỏi tử tế Chào chú Hương Ngày nào chú Hương cũng ra làng họp hết ha Chú Hương nhức ngọt ngào đáp lại mặt vẻ trang nghiêm và lo lắng cha đôm này việc là mê mê Chú không cần biết tại sao làng không bày ra chức hương thân ba hay hương hào bốn gì để gọi cho chú mà chỉ dùng có chữ hương nhất mà thôi xong chú hài lòng về việc chú đứng đầu các hương chức ấy và ở dưới chú còn hai người nữa là hương nhị ổi và hương ba lát mỗi khi chú ở nhà làng về chú cởi áo dài máng cột vợ chú tất tả dọn cơm lên cho chú ăn và âu yếm hỏi Mình lóng này xin việc làng quá Có gì quan trọng hôn mà ngày nào cũng đi họp vậy Chú Hương chống tay dưới càng thở khì một hơi Việc làng mê mê Vợ chú thấy ông chồng ra vẻ một nhân vật quan trọng Nên không dám hỏi thêm Và rón rén đến ngồi một bên quạt mát cho chồng Còn gì sung sướng cho chú Hương nhất hơn nữa Khi chú chồng thấy ra khỏi nhà làng Mà về đến nhà thì chú được gặp toàn những người biết nể nang chú Vợ chú trước kia hay cãi ôm sợm với chú Giờ đây cũng biết kính trọng đến chiếc áo dài đen của chú nữa. Bởi thế, chú Hương Nhất nghe trùm nhất sỏ ngọt chú mà chú không giận. Chú còn bận bương áo chạy đến làng xem có việc gì quan trọng mà người ta phải cầu tới chú. Chú vừa bước lên mấy bực thềm đã nghe tiếng ông chủ tịch làng gọi chú mà bảo. Hương Nhất tới rồi đó hả? Bảm ông có tôi đây, nghe trống họp làng tôi lật đật tới liền. Phải vậy chứ, mình làm hương chức trong làng. Phải làm gương tốt cho mọi người mới không uổng phí tờ cử của làng Thôi, Hương Nhất lo cho một mình trà ngon Để làng còn hợp lâu mà xử vụ rắc rối này Và trong khi mà chờ nước sôi Hương Nhất chạy đi mời ông Kế Hiền Tân Và ông sung biển hồng nghèo Chú Hương Nhất cúm núm dạ lên một tiếng Và hỏi lấy lòng ông chủ tịch xã Bấm ông có việc gì quan trọng xảy ra Ông nọ khoát tay trả lời vắng tắt thầy hương quản bắt được một thằng ăn trộm gà của ông bộ thân thằng đó ngang ngược lắm mà nó dám chống lại người thừa hành phận sự hương Nhất dội quay về phía thầy hương quản xá một xá mặc dầu thầy vẫn không thèm để ý tới chú chú Liết nhìn về phía can phạm đứng gần đó và chói mắt ra kinh ngạc ủa chú này là con của ông chủ tịch xã nạc ngang nó con ai thì kệ nó hệ nó không coi là xả ra gì thì mình phải có bổn phận nhắc nhở cho nó biết Nước có pháp luật, nhà có châm quy thì làng cũng có hương ước Để làm nề nếp cho mọi người đều phải tuân theo Nhà nhà đều phải trọng Không ai trong làng mà dám nghịch lại Chú Hương Nhất dội lưu vào trong, liếc mắt nhìn về hòa, lắc đầu không hiểu vì sao làng lại quá khắc khe với hòa Là người học giỏi trong làng, được thằng con của chú ưa chuộng và nhắc nhở mãi Chú Hương Nhất cũng không lạ gì thằng con một của chú Có tài phá phách mà tới chú còn chịu không nổi Chú lo sợ không biết việc của Hòa có dính dấp gì tới con của chú hay không. Chú vừa lo nghĩ vì nhóm lửa để đun nước. Chú lui cui làm việc ở một bên trái sau nhà làng. Chợt nghe có tiếng gọi nho nhỏ. Bác năm ơi! Bác năm. Chú Hương giả bộ không nghe. Mặc dù chú nhận biết tiếng gọi thỏ thẻ của một người con gái. Đàn bà con gái không biết gì ráo. Chú là hương chức của làng. Có phải là người dân tầm thượng đâu mà họ lại kêu réo tới thứ bậc trong nhà của chú. Như người ta thường dùng tiếng anh hai, anh ba... Để gọi một anh dân quen mà mình không thân Tiếng gọi của người đàn bà nọ càng to hơn Khiến chú Hương nhất phải quay mặt nhìn ra cửa và gắt lên Ở làng chỉ có Hương chức không hà Không có bác năm hay chú sáu gì hết á. Người gọi chú là một cô gái trặc 18 tuổi Mặt trắng hồng, đôi mắt đen nháy Và môi thì đỏ như hoa lựu. Cô này tủm tỉm cười và bảo Tôi là cháu cậu bộ thân Có quen với thằng Hiền Bác làm ơn bước ra đây cho tôi hỏi thăm Ủa Vậy cô là hai điều đó sao Xin lỗi nhau, Tôi chưa kịp nhận ra cô à Nên không vội chạy ra Chà Việc làng sao mà mê mê à Cô có việc gì nhờ kể tôi Điều kéo chú Hương Nhất ra một bên thì thầm hỏi Chú có biết người ta tính xử sao với anh Hòa hay không Cô muốn hỏi thằng Hòa bắt gà của bác cô đó hả Chà Coi bộ quy lắm nghe Phen này à, không chừng làng giải nó lên quận để bỏ tù à Nó chơi cắt cớ quá Dám bắt con gà nồi ôm ở lại của ông bộ cưng vàng mây để làm thịt ăn thì hết nói rồi Điều dội ngất lời Nhưng đâu phải anh Hoài bắt chợm con gà đó Vậy chứ không phải nó thì có ai vào trong khoai đất này Nghe ông chủ tịch nói nó ghê gớm lắm mà Dám cử lại thầy Hương Quảng nữa Mà thầy Hương Quảng là người có chức sắc của nhà nước mang cho Được phép bắt trói và bắn người ta mà thấy đâu có chịu nhịn Nó có học Vậy mà chống lại thầy Hương Quảng chi vậy? Nghe chú nằm chài nói rất bất thông luật lệ đều chỉ cười nhẹ và bảo Anh Hòa nhận tội thế cho thằng Hiền, con của chú đó, chú biết không? Chú Hương Nhất nghe điều nói như thế, giật mình bước lui nửa bước Và trốn mắt nhìn nàng như không tin được những lời chú vừa nghe lọt vào tay Cô nói sao? Không phải chú Hòa đó ăn trộm con gà ôm mã lại của ông bộ thân hay sao? Không, chính thằng Hiền đã bắt gà đó, nó cũng bắt lầm mà thôi Anh Hòa sợ bắt xáo tôi biết thằng Hiền ăn trộm gà của bác Mà thù hại gia đình của bác Nên mới nhận là chính ảnh đã bắt con gà đó Chú Hương Nhất nghe đều nói như sấm nổ gian tai Chú không ngờ đứa con cưng của vợ chú Lại gây quả tay trời như thế Gia đình chú nào phải khá giả gì Để đền bồi cho ông bộ thân một con gà nồi Vào hạng ôm mã lại ấy Hơn nữa ông bộ thân thù dai lắm Chưa chắc việc đền bồi xong xuôi Rồi mà ông chịu thôi đâu Đã không hiếm gì Người bán sớ nhà cửa Mảnh vườn xẻo ruộng để bỏ làng đi vì chỉ làm phật lòng ông bổ thân trong những việc xích bích không ra gì mà thôi. chú hương nhất xưa rày nhũng nhẫn như cục bột nhưng ai có quyền thế trong làng muốn do tròn bóp méo chú như thế nào chú cũng cam lòng mà chịu. đôi khi gặp những cảnh ngang trái ức lòng chú cũng phẫn nộ trong lòng mà uống vào một xị rượu rồi chửi vợ mắng con cho đã nơi một chút. chứ chú chưa hề công khai bộc lộ sự bất bình của chú ra cho làng sớm biết. đến chú được bằng cử của làng cho chú làm hương nhất, chú tự xem chú là người có chức trong làng. Để đứng hẳn về phe các hương chức trong làng như người xuất thân từ trong hàng ngũ ấy mà ra. Tùy chú không ít đáp bức bách gì đến ai, song đối với những ý kiến của các hương chức đương nhiên như thế nào chú cũng cho là đúng cả. Vì chú quan niệm áo mặt sao qua khỏi đầu và chú là bề dưới phải râm rấp tuân lệnh bề trên. Mặc dầu chú Hương Nhất có chút đỉnh cảm tình với Hòa, chú cũng không khỏi bị lây ác cảm của làng xã đối với chàng, nhất là chú sau khi biết. Hòa đã ăn trộm gà của ông bộ thân mà ăn nhậu với lũ trẻ chăn trâu. Chú tin ngay theo lời thầy Hương quản và ông chủ tịch làng đã quyết đề quyết cho quà là phần tử ngang ngạnh, lưu manh và nguy hiểm nhất trong làng. Chú Hương Nhất không về giờ đây chú mới dở lẽ ra là con người chú thầm khinh bị nọ lại không có gì đáng trách cả mà còn phải mang tiếng quan vì đã muốn che chở tội lỗi cho thằng con trời đánh của chú. Chú bảo nhỏ với điều. Bây giờ làm sao đây cô hai? Điều tỏ vẻ lo lắng. Tôi cũng rối cả lòng không biết làm sao bây giờ. Chú Hương Nhất thở dài. Lát nữa đây làng tra hỏi nột quá. Không biết chú Hòa có đổi ý kiến mà khai cho thằng Hiền của tôi không. Cha chả. Rồi đây ông bộ thân thù quán tới gia đình tôi. Chắc tôi phải vỡ nhà mà trốn. Tôi đã già nửa đợi người mới kiến tạo được nhà cửa. Và chút đỉnh danh giá với làng. Có về đâu thằng con trai cưng của vợ tôi. Báo hại tôi quá như vậy. Chú Hương Nhất có tánh cưng con Xong chú không chịu mang tiếng nuông chịu con Mà cứ đổ lỗi cho vợ chú đã quá yêu con Nên thằng Hiền mới phải hư Điều trông thấy chú rầu trả quá mà an ủi Chắc anh Hòa không khai như vậy đâu Anh thẳng khái lắm Gặp việc phải làm á, thì giàu có chết cũng không sợn lòng Nhưng việc bắt Sáu tôi mất một con gà Có gì quan trọng lắm đâu Mà làm phải tra khảo kẻ bị tình nghi Bác đừng lo anh Hòa không phải là hạng người dễ bị ăn hiếp Hết tập 4